Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Học Chuyện của Lão Thần Và hôm nay thì Mình sẽ giới thiệu với anh em một bộ chuyện mới Đó là Kiếm Tiên Kỳ Hoa Nói chung là Tên của nó thì cũng đã ná như vậy Nhưng mà đổi tên một chút đi cho nó lách like cái vấn đề bản quyền Hoặc đỡ phức tạp về sau Các bạn nào đã nghe bộ chuyện này rồi thì các bạn có thể bỏ qua Và các bạn nào chưa nghe thì mình uh, Hy vọng là các bạn sẽ thích bộ chuyện này Bởi vì đây là một bộ chuyện khá là thú vị Nó vừa có xuyên Việt Nó lại vừa có Gọi là một chút gì đó mang hơi hướng của đô thị hiện đại Nhưng mà nó vẫn là bộ truyện thu tiên Nó có lây dính một chút hệ thống Và có những tình tiết gây hài rất là thú vị Và đại khái là Các bạn phải biết được những cái, cái cách nói chuyện Theo kiểu trend của tuổi trẻ Tại vì nó có nhiều cái câu thoại trong này nó, nó thêm vào khá là thú vị và khá là hay Cho nhân vật chính nói chung đối với mình Đây là một bộ truyện khá là thú vị Nó không có đặc theo con đường thuần thu tiên Nó cũng không có linh dị Nó cũng không có gọi là là gì nhở? nó cũng có cái gì gọi là nó quá gọi là thiên về một cái cái kiểu chuyện gì đó nhưng đây là một bộ truyện xuyên việt đáng để mà mà mà quan tâm theo dõi mình đã test bộ truyện này khá là dài rồi và nó đến bây giờ nó vẫn bánh cuốn mình các bạn nghe giọng mình là nó hơi lảo cào là do mình thức đêm mình cày bộ này và mình hút thuốc nhiều nó, nó bị ảnh hưởng nên là mình hy vọng là các bạn cũng sẽ thích bộ truyện này vậy thì chúng ta sẽ đến với nội dung của chuyện luôn chương một ta muốn quay về Kỳ nguyên 8.888 năm ánh sáng, đồng đạo, Trân Châu, đế quốc Bắc Hải, tỉnh Phong Ngữ, Vân Mộng Thành, Học viện Kiếm sĩ Sơ cấp số 3. Trời trong nắng ấm, vạn vật sinh sôi, gió nhẹ phất phơ. Đầu hạ chính là thời điểm mà khí hậu thoải mái nhất trong năm ở Vân Mộng Thành. Ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua ô cửa kính của giảng đường, chiếu vào giảng đường rộng rãi. Giảng đường lớp 9-52, Lâm Bắc Thần ngồi hàng ghế đầu tiên của giảng đường, tắm mình trong ánh nắng tươi đẹp. Thiếu niên 14 tuổi này, tướng mạo rất là đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, khí khái anh hùng. Hai tay, để ở trước mắt hết sức chăm chú, tập trung tinh thần nhìn vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng lại xoa xoa các ngón tay, như thể là có bông hoa mọc trên tay mình vậy. Ngay từ khi bắt đầu tiết học, hắn đã duy trì tư thế nhìn tay này, gần như là không nhúc nhích. Đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, hàng đầu tiên, mà không chút trè đại như vậy, quang minh chính đại, không có tập trung vào tiết học, quả thực là kiêu ngạo. Nếu như đổi lại là người khác thì Đinh Tam Thạch, giáo viên kiếm thuật thâm niên ở trên bục giảng, chắc chắn sẽ ngay lập tức dạy cho hắn một bài học làm người. Nhưng vì đó là Lâm Bắc Thần. Không được tức giận, không được tức giận. Não của hắn có bệnh, còn ta thì không có bệnh. Không được chấp nhặt với một công tử não tàn, quần là áo lượt. Đinh Tam Thạch là một giáo viên thâm niên của học viện sơ cấp số 3, nổi tiếng là tính khí nóng nảy Mặc niệm trong lòng, hết lần này đến lần khác, cố gắng để cho bản thân không để ý đến đứa con ăn chơi chắc táng lớn nhất của thành phố này mà tiếp tục lên lớp. Các giáo viên khác nhìn thấy dáng vẻ nén giận của giáo viên cáo cảnh Đinh Tam Thạch thì không nhịn được cười, mà muốn cười cũng không dám cười thành tiếng. Nhưng điều mà giáo viên và các bạn học không biết là Lâm Bắc Thần này vốn không phải là đang có vấn đề về đầu óc đang nhìn tay, mà là hắn đang nhìn một chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại thông minh mà ngoại trừ bản thân Lâm Bắc Thần ra, những người khác tuyệt đối không nhìn thấy được. Chết tiệt, chết tiệt! Lúc này Lâm Bắc Thần đang gào thét trong lòng. Hắn đã tạo ra nghiệt gì vậy chứ? Hắn chẳng qua là đang đi trên đường kéo một người thần kinh, suýt chút nữa bị xe tải tông chết bởi vì vượt đèn đỏ. Kết quả là bị người thần kinh tự xưng là tử thần kia, cưỡng chế nhét cho một chiếc điện thoại thông minh, không có logo thương hiệu. Sau đó thì linh hồn hắn đã bị xuyên không luôn. Đi đến thế giới kỳ lạ này có tên là Đông Đạo Trân Châu, trở thành đích tử của chiến thiên hầu Lâm Cận Nam. Một trong thập đại danh tướng của đế quốc Bắc Hải Một đứa con trai hoang đàng Nổi tiếng khắp cả Vân Mộng Thành Còn mẹ nó Cái này biết tìm ai để mà nói lý đây Đã ba ngày trôi qua Từ khi Xuyên không đến đây Lâm Bắc Thần vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này Hắn muốn quay về Mặc dù thế giới võ thuật phồn vinh này Nó tràn đầy kỳ tích Ở trong truyền thuyết những cường giả đỉnh cao Rời núi lấp biển Lên trời xuống đất không gì là không thể Lại có tuổi thọ kéo dài Không khác gì là thần tiên cả. Nhưng mà những điều này thì liên quan gì đến lâm bất thần hắn? Trước tiên, chưa nói đến việc hắn có tư chất tu luyện hay không, cho dù là có tư chất thì kiếp trước. Hắn chẳng qua chỉ là một game thủ bình thường, cũng không có nghị lực hay kiên trì gì đó. Cả ngày cực khổ tu luyện, đồng luyện tam kiểu, hạ luyện tam phục, lại còn phải chiến tranh đẫm máu, cuối cùng sống sót thì mới có thể trở thành cường giả. Cái này so với mỹ đoạn wifi, điều hòa thì quả thực là cám quá xa chứ, phải không? Những người cuồng chịu ngược thì mới muốn thập tử nhất sinh để trở thành cường giả Người bình thường chỉ muốn nằm ở nhà bật điều hòa chơi game Lột mèo lột chó Rồi xem phim Giave lột mình Nhân tiện đặt ngoài Mua một ít đồ để làm cá muối Càng huống hồ còn có một số lượng lớn người thân bạn bè ấm áp trên trái đất Cho nên Xuyên không cái con bà nhà nó Ông đây cũng không hiếm lạ Ông đây muốn quay về trái đất Lâm Bắc Thần kết hợp nguyên nhân và hậu quả của Xuyên không suy đi nghĩ lại thì khả năng duy nhất về mặt lý thuyết của việc quay về dường như chính là nó nằm trên chiếc điện thoại thông minh kỳ lạ này. Nó có thể đưa ta đến thế giới này, có lẽ cũng có thể đưa ta trở về chứ, chắc là có thể phải không? Ông suy nghĩ này Lâm Bắc Thần điên cuồng nghiên cứu chiếc điện thoại, cho đến nay hắn đã phát hiện được mấy chuyện kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ đầu tiên chính là chiếc điện thoại di động này có thể nhập vào trong cơ thể. Chỉ cần Lâm Bắc Thần muốn thì chiếc điện thoại này sẽ tự động xuất hiện trong tay hắn còn khi không muốn thì nó sẽ biến mất không thấy điều này thực sự là hoang đường điện thoại di động bình thường thì làm gì có chức năng như vậy chuyện kỳ lạ thứ hai đó là ngoại trừ bản thân mình ra ở trong bất kỳ tình huống nào tất cả những người khác đều không thể nhìn thấy sự tồn tại của chiếc điện thoại này giống như bây giờ hắn rõ ràng đang cầm điện thoại di động trong tay điên cuồng nghiên cứu các chức năng nhưng trong mắt giáo viên và các biện học thì là hắn đang sững sờ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình như một thằng não tàn Đây là một chiếc điện thoại full màn hình với vỏ bọc kim loại ngoài màu bạc. Tình trạng hiện tại là lượng điện 21%, tín hiệu nhìn giống như 4G nhưng lại chỉ có 1 ô, còn phím thoại thì là EM. Lâm Bắc Thần đã thử gọi cho 110, 120, 119 và 10086, đồng thời cũng thử gọi tất cả các số điện thoại của người thân bạn bè mà hắn có thể nhớ được. Kết quả âm báo đưa ra đều là số máy mà bạn vừa gọi, không có. Trên màn hình chính của điện thoại di động chỉ có 3 biểu tượng danh bạ, hộp SMS và kho ứng dụng. Điện thoại không thể gọi được cho nên tin nhắn đương nhiên cũng không gửi được. Hy vọng duy nhất của Lâm Bắc Thần đều nằm trong phần App Store. Tuy nhiên, hắn đã mở biểu tượng này hơn một ngàn lần và thực hiện chỉ có một, đó là không có hàng trong cửa hàng. Bên trong, đến một chương trình ứng dụng cũng không có. Mẹ nó, cái thứ chết tiệt này cũng xứng được gọi là cửa hàng sao? Xứng không? Lâm Bắc Thần tức giận đến mức muốn ăn luôn cái điện thoại nát này. Lúc này thì tinh tinh tiếng chuông giải lao giữa giờ vang lên. Được rồi, vừa rồi đã phân tích bản hoàn chỉnh cho mọi người. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi 15 phút, sau đó sẽ tiếp tục lên lớp. Lão giáo viên đinh Tam thạch nhấp một ngụm nước trà làm ấm cổ họng. Mọi người đều biết sau 3 ngày nữa chính là cuộc thi giữa năm của học viện chúng ta. Tầm quan trọng của cuộc thi lần này không cần ta phải nhấn mạnh nhiều nữa phải không? Được rồi, xem trước một trước. Tiết sau ta đã chuẩn bị một bài học tinh tuyển cho mọi người. Đó là bí kĩ độc môn của ta. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch mở miệng, ánh mắt đại liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Nhìn thấy tên đệ tử, hoàng đảng này vẫn còn dáng vẻ hồn chơi ở ngoài trời. Ông ta không phải lắc đầu thất vọng. Lâm Bắc Thần Tiết sau trò phải nghe cho thật đàng hoàng. Bài này phù hợp nhất với những học viên có nền tảng kém như trò. Đinh Tam Thạch nhịn không được đặc biệt nói thêm một câu. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần vẫn sững sở không chút phản ứng. Ôi, gỗ mục, không thể chạm khắc. Lão giáo viên với vẻ mặt cạn lời quay người bước ra khỏi phòng học. Lâm Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm chút nào đến oán niệm của lão giáo viên. Hắn thiếu đi cảm giác đồng cảm đối với thế giới này. Cũng không có chút cảm giác thay thế giới đối với thân phận của mình. Bây giờ hắn đang một lòng một dạ suy nghĩ về việc là làm thế nào để trở về thế giới ban đầu. Vì vậy, đối với kỳ thi giữa năm rắm chó gì đó, thằng tiến tương lai gì đó, út mẹ nó qua một bên. Hắn tiếp tục lẳng lặng nghiên cứu trước điện thoại di động so với việc là lâm mắc thần lợn chết không sợ nước sôi thì các học viên cùng lớp khác hào hứng hơn rất nhiều đối với cuộc thi cuối năm à, giữa năm sắp tới một nhóm người hào hứng vô cùng luôn miệng bàn tán về nó cơ hội lớn đây các bạn học lần này ta nhất định phải lọt vào trong top 30 của cuộc thi giữa năm <cười> ta đã luyện đến tầng thứ sáu võ sĩ tàm cấp đang ở gần trong tầm mắt chỉ cần thông hiểu mọi mặt về bí kỹ độc môn của giáo viên đinh nhất định có thể bộc lộ tài năng trở thành đại diện của lớp đại diện cho học viện sơ cấp số ba chúng ta tham gia vào kiêu dương tranh bá của vân mộng thành ngây thơ tiến vào thì có thể làm sao chứ đúng vậy trước tiên chưa nói đến học viện sơ cấp hoàng gia nơi quy tụ tất cả các thiên tài hàng đầu của vân mộng thành chỉ thống kê sáu cái học viện sơ cấp còn có các trưởng tư thục khác nhau đã có không dưới năm trăm tuyển thủ ở độ tuổi phù hợp mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài cho dù ngươi có là chín tầng đại viên mãn võ sĩ tầm cấp đỉnh phong Nếu như thực sự bước vào thì cũng phải ăn hành ngập mặt Ở trước mặt những thiên tài đó người chẳng là cái thá gì Mã thiên quân Cái miệng chết tiệt của ngươi thật là độc địa hoài báo ý chí lớn của ta Mà cái mồm chó của ngươi lại dám nói như vậy sao Ôi Nói ra thì học viện số 3 chúng ta hình như đã 3 năm liên tiếp Mới bước vào được vòng đầu của cuộc thi Kiêu Dương tranh bá đã bị loại từ vòng gửi xe Đúng vậy Thật sự là một chiến tích khiến người ta đau lòng và tuyệt vọng Đây tính là cái gì chứ Chỉ cần nghĩ đến sự thật học viện của chúng ta đã 10 năm liên tiếp, không có học viên nào đạt được tư cách tham gia thi đấu ở cấp tỉnh thì ngươi sẽ càng thêm tuyệt vọng. Nhắc mới nhớ, Ngô Tiểu Phương lớp 1, Tân Tư Lâm lớp 5, Mộc Tâm Nguyệt lớp 6, Vũ Tỷ lớp 9, bốn người này đều được mệnh danh là thiên tài 10 năm có một của học viện số 3 chúng ta. Có lẽ là bọn họ có cơ hội chứ. Các bạn học viên thảo luận sôi nổi, các thiếu niên thiếu nữ, 12-13 tuổi, năm top 5-3 top tụm lại, trò chuyện cười đùa khiến cho toàn trường tràn ngập một bầu không khí đoàn kết sôi nổi và vui vẻ. Chỉ có là trong phạm vi 3 mét bên cạnh Lâm Bắc Thần thì vắng vẻ không một bóng người. Không có bất cứ người nào nguyện ý tiếp cận hắn, chính xác mà nói là không dám. Không có cách nào cả, danh tiếng của hắn sớm đã bốc mùi cả trên đường phố. Cơ thể trước khi linh hồn xuyên không chiếm lấy này là đích tử của Lâm Cận Nam, một trong thập đại danh tiếng nổi tiếng của đế quốc Bắc Hải. Chiến thiên hầu Lâm Cận Nam, trung niên quá vợ, Dưới gối chỉ có một nữ một nam, trưởng nữ tên là Lâm Thính Thiền. Bé gái này là một yêu nghiệt tài năng vô song, là huyền thoại sống của Vân Mộng Thành. 3 tuổi đã trở thành võ sĩ cấp 1, 6 tuổi trở thành võ sĩ cấp 3, 10 tuổi đạt đến viên mãn, thăng cấp lên cấp độ võ sư. Năm nay 16 tuổi đã là tân sinh viên trẻ tuổi nhất của học viện Chiến tranh Hoàng gia của đế quốc Bắc Hải. Kể từ ngày đầu tiên Lâm Thính Thiền bắt đầu đi học, Phạm là Trận Kiêu Dương tranh bá, cấp thành, cấp tỉnh, cấp quốc gia có nàng tham gia. Lần nào quán quân cũng nhất định là nàng, thực sự là tỏa sáng rực rỡ như nắng gắt ban trưa, được mệnh danh là thiên tài tuyệt thế mà cả đế quốc đều đang chờ đợi lớn lên. Còn cậu, con trai nhỏ Lâm Bắc Thần thì năm nay, 14 tuổi. So với tỷ tỷ của hắn thì chính là sự khác biệt giữa bùn nhão và mây trời. Hàm trời, lười biếng, háo sắc, kiêu ngạo, hống hách, bất kỳ từ ngữ nào để miêu tả những tên cặn bã mà dùng trên người hắn thì đều không oan. Điều càng tồi tệ hơn là Lâm Bắc Thần từ nhỏ cái não đã có vấn đề Nói thẳng một chút chính là bệnh thần kinh, não tàn Khi phát bệnh thì thường làm một số việc mà khó bề tưởng tượng Nếu đổi lại là các gia tộc quyền quý của đế quốc khác sinh ra một phế vật ham chơi lười làm như vậy Sớm đã đánh chết để đẻ đứa khác cho nó mát ruột rồi huấn luyện lại từ đầu Nhưng riêng Lâm Cận Nam, một thế hệ anh hùng sát phạt quả đoán lại hết sức chiều chuộng đứa con trai thua kém này không nỡ đánh cũng không nỡ mắng cầm nó trong tay mà còn sợ rơi ngậm trong miệng sợ tan đòi sao được vậy lâm cẩn nam dường như đã làm hết sức mình để thỏa mãn mọi yêu cầu hợp lý và bất hợp lý của đứa con trai hoàng đẳng này vì vậy ngay cả khi lâm bắc thần liên tiếp bị đuổi học khỏi học viện sơ cấp số một số hai của vân mộng thành lão hầu gia cũng không nỡ lòng móng chửi một câu vẫn mặt dày gửi hắn vào học viện sơ cấp số ba một năm trước đế quốc bắc thần và đế quốc cực quang đã xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới quy mô lâm cận nam phải dẫn quân ra biên giới lâm thính thiền thì cũng đã tốt nghiệp học viện trung cấp hoàng gia của vân mộng thành đến học viện cao cấp chiến tranh hoàng gia để nghiên cứu sâu thêm thế là không có ai quản thúc lâm bắc thần ngay lập tức hắn giống như một con chó hoang thoát cương hoàn toàn tự do trong vòng chưa đầy một năm chiến thiên hầu phủ to lớn đã bị hắn phá hoại gần hết suýt chút nữa chỉ còn lại là căn nhà trống không đừng nói là học viện sơ cấp số ba thậm chí toàn bộ vân mộng thành đều bị hắn quấy nhiễu đến gà bay chó chạy Nói khoa trương một chút, thì đi đến bất kỳ nơi nào trong vân mộng thành, chỉ cần hét lớn một tiếng, Lâm Bắc Thần đến rồi, ngay lập tức đã có thể biến một con phố vốn dĩ là nhộn nhịp trở nên vắng bóng, không còn một bóng người. Vì vậy, mọi người đặt cho cái biệt danh là Tịnh Nhai Hổ. Đây chính là thân phận của Lâm Bắc Thần sau khi xuyên không. Tất cả học viên trong lớp không phân biệt giới tính, không có ai là không bị Lâm Bắc Thần treo chọc hay bắt nạt Một cái tai họa như vậy thì ai dám tới gần, Tất cả bạn học cùng lớp đều tránh hắn như là tránh ôn dịch vậy. Tuy nhiên, đối với cuộc diện như thế, Lâm Bắc Thần ngược lại cảm thấy còn vui vẻ, tự tại. Không có bạn bè cũng tốt thôi. Càng ít tiếp xúc với người của thế giới này thì xác suất bại lộ thần phận sẽ càng thấp. Trong ba ngày kể từ khi linh hồn xuyên không qua đây, Lâm Bắc Thần cũng coi như là đã nắm bắt được một số thông tin cơ bản về thế giới này. Ví dụ, thế giới này không chỉ có rất nhiều cường giả nắm vững đại thần thông, mà nghe đồn còn có sự tồn tại của thần linh không gì không thể một khi mà chuyện linh hồn của mình bị đánh cháo bại lộ ra thì kết cục chỉ có một thôi sẽ bị buộc tội là tà thần rồi lôi đến thần điện của kiếm chủ ở giữa thành dung hỏa hình để mà tình chế nói theo thuật ngữ phổ thông chính là thiêu chết vì vậy vẫn nên thận trọng một chút thì tốt hơn sau mười lăm phút tinh tinh chuông reo thời gian giải lao kết thúc tiết học lại bắt đầu lão giáo viên đinh tam thạch bước vào giảng đường lên bục giảng Tiếp tục lên lớp, các học sinh, tiết học trước đã nói tiếp theo đây ta sẽ truyền thụ cho các trò ba chiêu thức. Nhấn mạnh một lần nữa, ba chiêu thức này tuy rằng vẫn thuộc về phạm chủ kiếm pháp cơ bản, nhưng lại là bí thuật tự tạo của bổn giáo viên, là kỹ năng đỉnh cao của kiếm thuật cơ bản. Bắt đầu nhanh, uy lực lớn, có thể nhanh chóng thành công. Hơn nữa một khi có thể hoàn toàn hiểu rõ thông suốt, sẽ bất khả chiến bại trong kiếm sĩ tam cấp, có thể giúp các trò đạt được thành tích tốt trong cuộc thi và tăng tỷ lệ vượt qua. Tất cả các học viên đều nghiêm túc nghe rằng duy chỉ có Lâm Bắc Thần, người đang ngồi ở hàng đầu tiên lại không có gì bất ngờ, vẫn không nghe. Hắn đang điên cuồng nghiên cứu điện thoại di động nhưng điều đáng buồn là lại một tiết học trôi qua hắn không những không nghiên cứu ra bất kỳ tính năng mới nào hay là tìm được manh mối để quay về mà ngược lại nguồn pin của điện thoại di động đã từ 21% giảm xuống còn 19 trạng thái cảnh báo pin màu vàng pin đang báo nguy. Lâm Bắc Thần quả thực là có một cảm giác thật chó má nếu cứ tiếp tục như vậy điện thoại sớm muộn sẽ tắt nguồn con đường trở về trái đất chẳng phải sắp bị cắt đứt rồi sau hắn tỏ ra lo lắng và sợ sệt thời gian cứ trôi qua tiết học đã sắp đến hồi kết tiếng chuông tan học vang lên cuối cùng thì cũng đến giờ tan học được rồi tiết học hôm nay đến đây thôi lão giáo viên đinh tam thạch có thói quen uống nước để làm ấm cổ họng các học sinh kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên toàn bộ đều đã được giảng thuật và biểu diễn xong mọi người nhất định phải chăm chỉ luyện tập Trong ba ngày này, cố gắng đạt được thành tích tốt trong cuộc thi giữa năm. Mọi người cũng đều biết cuộc thi lần này chính là tiêu chuẩn duy nhất để học viện tuyển chọn ra người có tư cách tham gia vào cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Chỉ cần các trò có thể bộc lộ tài năng trong cuộc thi, thì có hy vọng đại diện cho học viện tham gia vào chuỗi trận chiến vinh dự cao nhất của thế hệ võ sĩ trẻ, vân mộng thành chúng ta. Các học viên đều phấn khích trước những gì mà giáo lão giáo viên nói, nhiệt huyết trở nên sôi sục. Thiên kiêu tranh bá chiến à? giấc mơ của tất cả các thiếu nam thiếu nữ ở vân mộng thành cũng là ước mơ của vô số thiếu nam thiếu nữ trong đế quốc bắc hải đại diện cho chiến trường vinh quang cao nhất dành cho thế hệ võ giả trẻ tuổi lão giáo viên đinh tam thạch hài lòng gật đầu lúc này ánh mắt ông ta quét qua rồi lại rơi vào người lâm bắc thần tên này vẫn đang sững sờ điều đó mà chịu được thì còn có cái gì không chịu được nữa lão giáo viên trong chốc lát đã suýt nổi trận lôi đình xông tới đè cái tên não tàn này xuống đất mà trà sát trên mặt đất cả trăm lần nhưng nhớ đến lời dặn của chiến thiên hầu trước khi rời đi đinh tam thạch chỉ đành cưỡng chế gầm lên giận dữ ông ta hắng giọng cố gắng làm ra vẻ mặt ôn hòa mà nói lâm bắc thần từ khi trò gia nhập lớp học cách đây một năm các bài kiểm tra lý luận hàng tháng lần nào cũng không điểm môn thực chiến thì càng rối tinh rối mù không có thắng tích trò là người lớn tuổi nhất trong lớp nhưng vẫn chỉ là võ sĩ cấp một văn không thành võ không tựu lên lớp lại còn không có nghiêm túc nghe giảng không lẽ trò không cảm thấy xấu hổ sao không cảm thấy lâm Bắc thần chuyên tâm nghiên cứu điện thoại Đầu cũng không thèm ngẩng lên thản nhiên nói trò đinh tam thạch bị nghẹn họng cái thằng nhãi danh này ta sắp không nhịn nổi nữa rồi giọng nói của ông ta cao lên một quãng tám giận dữ nói trà trò chiến thiên hầu là một trong thập đại danh tướng của đế quốc trấn thủ biên cương đổ mồ hôi và xương máu Tỷ tỷ lâm thính thiền của trò cũng là huyền thoại và niềm tự hào của chúng ta về thế hệ kiếm sĩ trẻ tuổi Còn trò, với tư cách là đích tử của hầu gia, lập ra loại kỷ lục đáng xấu hổ như vậy, mà lại thở ơ đến vậy sao? Vậy ta phải như thế nào đây? Lâm Bắc Thần rất sốt ruột hỏi ngược lại. Lập được loại kỷ lục này, ta có tự hào không? Không có. Trò, lão gia viên Đinh Tam Thạch lần nữa nghẹn họng Nghe thử đi, đây là lời mà con người nói ra sao? Lâm Bắc Thần, đừng quên, trò trước sau đã từng bị đuổi học ra khỏi học viện sơ cấp số 1, số 2. Nếu lại bị đuổi học khỏi học viện số 3 chúng ta, dựa theo luật pháp của đế quốc Cho sẽ không còn tư cách để vào học ở bất kỳ một học viện nào nữa lão giao si lúc này nổi giận đùng đùng quát lên răng rắc đó là tiếng nắm đấm của ông ta siết chặt lại ông ta sợ bản thân không nhịn nổi lao tới đấm chết cái tên ăn chơi chắc táng này lúc này lâm bắc thần cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống hắn đứng lên nói năng khí phách để phản bác lại đuổi học thì đuổi học có liên quan gì chứ ta là ai là đích tử của chiến thiên hầu cái gọi gì là đích tử có hiểu không Ta là Lâm Bắc Thần, chính là Mỹ Nam, sớm muộn gì cũng kế thừa tước vị chiến thiên hầu. <cười> Tới lúc đó cũng không cần phải làm cái gì cả. Vẫn ăn ngon mặc đẹp như thường, thê thiết thành bầy, bảo vệ như mây. Ngày nào cũng ngủ đến lật trời, còn đếm tiền mà chuột rút cả ngón tay. Ta còn phải cực khổ học tập và tu luyện nữa sao? Tu luyện thì không thể nào tu luyện, cả đời này cũng không thể tu luyện được. Lâm Bắc Thần ta, cho dù có chết đường chết chợ, thì cũng sẽ không ngày ngày luyện tập một cách không có tiền đồ giống như các ngươi lời tuyên bố hùng hồn vang vọng trong giảng đường thế là dưới ánh nắng tươi đẹp đầu hè trong giảng đường năm hai thần thánh mà lại trang nghiêm dưới cái nhìn chân chân nghẹn lời của sáu mươi học viên trong lớp đinh tam thạch một lão giáo viên mười năm kinh nghiệm giảng dạy phong phú cứ như vậy ở trước mặt công tử ăn chơi trác táng số một của vân mộng thành này không có một chút cơ hội chiến thắng lời tuyên bố hùng hồn của lâm bắc thần dường như vang vọng rất lâu trong giảng đường đinh tam thạch ôm ngực dựa vào bục giảng cũng chính vào thời điểm này kẹt một tiếng cánh cửa bị đẩy mạnh ra thiếu gia thiếu gia đại sự không hay tiếng khóc than phá vỡ sự yên tĩnh của lớp học một ông lão gầy gò tầm năm mươi tuổi lấm la lấm lét vội vội vàng vàng xông vào vương quản gia lâm bắc thần sững sốt hắn nhận ra ông lão xông vào này chính là một trong các quản gia của chiến thiên hầu phủ thiếu gia không hay rồi tai họa tai họa sập trời rồi vương quản gia nhìn thấy lâm bắc thần không kìm được mà phân trần chạy tới ôm đùi hắn khóc lóc đổ chó hút ra cho ta nước mũi làm bẩn hết đồng phục của bổn thiếu gia rồi đừng có đụng vào ta lâm móc thần vẻ mặt chán ghét đá ông ta ra mà nói trời sập cái gì chứ nói cho rõ ràng nếu không ta đánh gãy cái chân chó của ngươi biểu hiện quán rất tàn nhẫn không còn cách nào khác hình tượng nhân vật hiện tại quán là một đại thiếu gia kiêu ngạo và hoang đàng nếu không diễn được ra bản sắc thì hình tượng nhân vật sẽ sụp đổ mà hình tượng nhân vật sụp đổ sẽ bị người ta nghi ngờ sẽ có nguy cơ bị lôi tới quảng trường của thần điện để thiêu chết thiếu gia lão già xảy ra chuyện rồi vừa rồi có khâm sai đến phủ mang theo một đại đội nhân mã tuyền đọc thánh chỉ nói lão già tiền tuyến không tuân theo mệnh lệnh mà tự làm theo ý mình bị chúng mai phục toàn bộ năm vạn quân tinh nhuệ đều bị tiêu diệt lão già sợ tội bỏ trốn hầu phủ đã bị phong tỏa nô tì và người hầu bị trao trả tước vị hầu gia cũng bị tước bỏ rồi quản gia vương gào thét giống như khóc tang vậy Cái gì, cái gì? Lâm bác thần vô cùng sừng sốt. Chở đã, đồ chó nhà ngươi. Trước tiên đừng vội khóc tang nói nhanh. Trong thánh chỉ có nhắc gì tới bổn thiếu gia hay không? Hắn vội vàng hỏi lại. Mẹ nó, đây chính là tiết tấu tịch thu tài sản, giết chết cả nhà. Mình chính là đích tử của tội thần. Không phải sẽ bị tên cẩu hoàng đế bắt đi lăng trì xử tử đấy chứ. Nếu là như vậy thì phải nhanh chóng trốn thôi. Vương quản gia gào thét nói, có nhắc tới, nói là niệm tình thiếu gia là một tên não tàn bị biếm xuống làm thường dân không truy cứu trách nhiệm để mặc cho thiếu gia tự sinh tự diệt ở vân mộng thành lâm bắc thần nghe vậy thở phào một hơi nhẹ nhõm nói như vậy thì tên cầu hoàng đế này còn có chút nhân tính thật không ngờ là căn bệnh não tàn của tiền thân ở trong thời khắc mấu chốt để thực sự cứu mình một mạng vậy thì không cần phải sợ nữa thiếu gia làm sao đây thiếu gia lâm già đã sắp kết thúc rồi trong giảng đường yên tĩnh vương quản gia ôm đuổi lâm bắc thần gào khóc sợ cái búa còn có tỷ tỷ ta vào lúc mà chuyện không liên quan đến mình thì lâm bắc thần lại bình tĩnh lại cô bé đành đá 16 sáu tuổi chính là thiên tài trăm năm có một được mệnh danh là yêu nghiệt mà cả đế quốc đều thăng trở mong lớn lên không chỉ thực lực mạnh mẽ mà nghe nói nổi tiếng lòng dạ ác độc ví dụ trực tiếp nhất là gần ngay trước mắt đây lần này linh hồn xuyên không có một nửa nguyên nhân chính là kiệt tác của lâm đại tiểu thư ba ngày trước lâm đại tiểu thư nghe tin đệ đệ hoàng đảng loang lổ vết xấu đặc biệt từ học viện chiến tranh hoàng gia trở về treo tiền thân lên xà nhà đánh cho một trận, không cẩn thận đánh thành trọng thương, vừa đau vừa sợ, chết luôn thẳng cẳng. Cho dù sau này có mời tế sư của thần điện đến chữa lành vết thương máu thịt, nhưng linh hồn không cứu về được, cho nên đã bị lâm bắc thần ở trái đất chiếm đoạt thể xác Có con người tàn nhẫn nẻ đây, trong vân mộng thành này không có ai dám khiêu khích lâm bắc thần hắn. Vương quản gia dường như lúc này mới nhớ ra điều gì đó, ngập ngừng nói. Kệ, cái đó, quên nói cho thiếu gia biết buổi chiều sau khi nhận được tin tức đài tiểu thư trên đường trở về học viện chiến tranh hoàng gia đã bị một đám hung thú tấn công không rõ tung tích nhưng mà lành ít giữ nhiều hả vẻ mặt của lâm bắp thần sững sờ một chút còn nữa thiếu ra tin tức đã lan truyền khắp thành vừa rồi khi ta chạy đến thông báo cho người mơ hồ nhìn thấy rất nhiều kẻ thù của người sách kiếm vác đao tiến về phía học viện số ba chặn ngay lối vào trường học nói chỉ cần người dám bước ra khỏi cổng học viện nửa bước thì sẽ chém thành thịt vụn Vương quản gia lại bổ sung thêm một câu. Quá miệng của lâm bắc thần co giật lại. Tiếp theo một cảnh tượng khiến cả lớp chết lặng đã xảy ra. Cũng là trong ánh nắng đầu hè, lâm bắc thần một chân đá vương quản gia đang ôm bắp đùi mình ra, rất nghiêm túc chỉnh trang lại đồng phục, sau đó không chút hoảng sợ vuốt ve kiểu tóc, xoa khuôn mặt đã cứng đờ của mình, nặn ra một nụ cười công nghiệp rồi bước khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt lão giáo viên đinh tam thạch cung kính cúi đầu hành lễ, xin hãy dạy ta, ta muốn tu luyện. Đôi mắt tràn đầy ngây thơ và trong sáng, biểu cảm đầy khát vọng đó, Lâm Mặc Thần lúc này thanh kính như thể là một học sinh giỏi say mê với việc tu luyện. Giáo viên Đinh Tâm Thạch choáng váng, trên đời còn có một kẻ mặt dày vô sỉ như vậy, là ai vừa rồi nói năng hùng hồn cho dù có chết cũng không tu luyện, còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa không? Lúc này bên ngoài giảng đường đột nhiên vang lên những tiếng náo loạn, trong lúc mơ hồ dường như có thể nghe thấy một số học viên đang hét lớn. Chiến Thiên Hồ phủ đã bị phong tỏa rồi. Cái tên nhãi Lâm Bắc Thần đã không còn hậu thuẫn nữa. Mọi người có oán báo oán, có thù báo thù. Lúc này mà không phục thù thì còn chờ tới khi nào. Sau đó là một trận những tiếng bước chân như thủy triều lao thẳng về phía giảng đường lớp 952. Lâm Bắc Thần liền giật mình. Chó má thật, không phải chứ? Dậu đổ bìm leo đến lại nhanh như vậy sao? Giáo viên Đinh Tam Thạch cũng thay đổi sắc mặt lao ra ngoài chuẩn bị chặn đám học viên lại. Rốt cuộc thì ngày thượng Lâm Bắc Thần đã vẽ ra quá nhiều thù hận Nếu như không có người ngăn cản, hắn chắc chắn sẽ bị đám học viên sôi sục căm phẫn chặn trong phòng học mà đánh chết tươi. Ngay sau đó giọng hét lớn của Đinh Tam Thạch ở bên ngoài vang lên, nhưng mà dường như không có tác dụng gì cả. Tiếng gào thét giận dữ của các học viên liên tục không ngừng, giống như một ngọn lửa càng cháy càng mạnh. Lâm Bắc Thần, cút ra đây, xông vào đánh chết hắn đi. Lâm Bắc Thần, ngươi phải trả giá cho những việc xấu xa trước đây của mình cha người lâm cận nam đã phạm phải tội ác tày trời lại còn dám sợ tội bỏ trốn lâm gia của các ngươi là tội đồ của đế quốc giáo viên đinh ngươi cũng đừng ngăn cản bọn ta nếu không thì đừng trách bọn ta không khách khí với ngươi lôi cái tên hoàng đãng chết tiệt đó ra thiêu chết hắn quần chúng sôi sục cằm phẫn giống như nước lũ vỡ bờ cục diện dần mất kiểm soát lão giáo viên đinh tam thạch ở ngoài phòng học đã sắp không ngăn nổi sự tức giận của đám học viên ở trong phòng học thì vương quản gia run lẩy bẩy Ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, trong mắt quay tít như răng lạc, trong lòng thầm nghĩ, Lỡ như cuộc diện thực sự không kiểm soát nổi, liệu có phải đẩy kẻ đầu sỏ ra ngoài trước để xoa dịu cơn giận của mọi người hay không? Dù sao thì chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Kết quả Lâm Bắc Thần lại tự mình chủ động ra ngoài giảng đường trước, bước ra cửa, hắn quay đầu lại liếc nhìn Vương quản gia, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người không hẹn mà cùng mắng đối phương một câu, ngu ngốc. Cái tên não tàn này chủ động ra ngoài tìm chết lại phát bệnh rồi sau vương quản gia trong lòng nghĩ như vậy cái vỏ dưa này còn không đi ra ngoài nếu như bị chặn trong giảng đường đóng cửa đánh chó thì có muốn thoát cũng không thoát được ngu xuẩn lâm bắc thần thì đang nghĩ như vậy hắn đi ra bên ngoài phòng học một nhóm người đông nghìn nghịt đang chặn lại lối ra từng ánh mắt liếc nhìn lâm bắc thần như thể đang phun ra lửa đám đồng vô cùng phẫn nộ sau giây phút im lặng ngắn ngủi ngay lập tức liền có xu hướng bùng phát từng học viên đỏ mắt như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha bóp vợ nghiến răng nghiến lợi điên cuồng lao về phía lâm bắc thần sự ngăn cản của lão giáo viên đinh tam thạch giống như một con kiến chặn ở giữa dòng nước lũ căn bản là không có tác dụng nhìn thấy cái đầu của lâm bắc thần sắp nở hoa lúc này một giọng nói thanh tao từ trong đám đông lại vang lên đợi một chút ngay tức khắc như thể là thi triển ma pháp đám đông đột nhiên dừng lại và trở nên yên lặng những nắm đấm sắp chào hỏi khuôn mặt của lâm bắc thần cũng dừng lại mọi người xin nghe ta nói vài câu Một thiếu nữ trong bộ đồng phục kiếm sĩ màu xanh bước ra, lời nói của nàng giống như thánh chỉ, tất cả học viên cho dù tức giận đến đâu cũng đều ngoan ngoãn tránh ra, nhưng lại một khoảng đất trống. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đương nhiên là rơi vào thiếu nữ này, trong đầu hắn hiện ra một từ: chết tiệt, đẹp thật. Một thiếu nữ xinh đẹp đến mức không chân thật, chiếc óc tràng kiếm sĩ thao luyện màu xanh bình thường, ở trên người nàng lại mặc ra được hiệu ứng của bộ trang phục thời trang đẹp nhất, nàng giống như một công chúa đang dạo chơi trốn nhân gian toàn thân như thể tỏa ra hào quang rực rỡ khiến lâm bắc thần đứng trong ánh hoàng hôn mà có một loại xung động kìm không được muốn giơ tay lên trước lông mày để bảo vệ đôi mắt của mình lông mày như tranh da trắng nõn nà tóc đuôi ngựa buộc cao càng tôn thêm vài phần khí khái anh hùng hiếm có của nữ tử quả thực là một vẻ đẹp chết người lâm bắc thần không khỏi cảm thán một câu sau đó thì trái tim hắn đau nhói đau đau quá à bởi vì một đoạn ký ức đột nhiên bộc phát ra như cơn hồng thủy trào dâng trong tâm trí của hắn thiếu nữ sinh đạp tuyệt vời này có tên là mộc tâm nguyệt xếp thứ nhất trong bảng mỹ nhân xếp thứ hai trong bảng thiên tài của học viện số hai nổi tiếng khắp trường và được mọi người gọi là công chúa thường dân là người tình trong mộng của vô số học viên trẻ tuổi sức ảnh hưởng thậm chí còn vượt ra ngoài lớp học viên lan tỏa ra toàn bộ vân mộng thành đương nhiên nàng còn có một thân phận khác đó là bạn gái cũ của tiền thân nếu như nói tiền thân được gọi là tai họa của vân mộng thành đã từng chân thành quan tâm đến một người thì người đó chắc chắn là công chúa thường dân Mộc Tâm Nguyệt. Trong thời gian một năm, tiền thân này vì để lấy lòng đứa trẻ này mà đã làm ra vô số chuyện sai trái, đắc tội với không biết bao nhiêu người, bỏ ra vô số tiền bạc. Ở trong mắt người khác, những việc làm hoang đường, ly kỳ và ngu ngốc của công tử não tàn phá gia chi tử, 99% đều là hắn âm thầm làm ra vì bé gái này. Bản thân hắn gánh chịu tai tiếng nhưng mà chưa bao giờ thanh minh. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, tiền thân giống như đảo sạch tài sản của toàn bộ chiến thiên hầu phủ, đổi nó thành đủ các loại tài nguyên tu luyện khác nhau, dùng trên người của Mộc Tâm Nguyệt, biến một thiếu nữ đã từng rất bình thường này trở thành công chúa thường dân muôn người phải nhìn vào. Thế nhưng, ba ngày trước cũng chính bé gái này, sau khi thất bại trong việc đòi hỏi một cái bình bồi nguyền dược tễ, có giá trị là 500 đồng tiền vàng, lấy lý do là Lâm Bắc Thần danh tiếng quá thối, kiên quyết lựa chọn, chia tay. Sự việc này thực sự đã giáng xuống một đòn đả kích nặng nề đối với tiền thân, đến nỗi mà Lâm Bắc Thần lúc này sau khi nhìn thấy Mộc Tâm Nguyệt, những ký ức chưa từng dung hợp ở sâu trong tâm trí hắn, đột nhiên cuộn trào gào thét, nỗi buồn chảy ngược thành sông gần như nhắm chìm hắn. Ồ, không ngờ rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau trong tình huống này. Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi, một hơi thở yếu ớt này thiếu chút làm tan nát trái tim của rất nhiều nam sinh ở chung quanh. Tiếng thở dài của nữ thần, rất nhiều nam sinh ngơ ngẩn nhìn nàng trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngây ngốc và si mê cha ngươi lâm cận nam đã từng là niềm tự hào của vân mộng thành là anh hùng của đế quốc nhưng ông ta đã phạm sai lầm hại chết rất nhiều binh sĩ vô tội như vậy từ anh hùng biến thành tội đồ từ nay ngươi và lâm thính thiền đều sẽ sống trong tội lỗi sâu sắc vĩnh viễn khó mà rửa sạch mộc tâm nguyệt nhìn lâm bắc thần dùng giọng điệu vô cùng tiếc nuối mà nói nhưng mà ngươi yên tâm ta sẽ không vì điều này mà rộng đổ bìm leo Suy cho cùng thì ngươi đã từng giúp đỡ ta. Hôm nay ta cũng giúp ngươi một lần. Nói tới đây, nàng nhìn các học viên chung quanh nhẹ giọng mở miệng. Các vị bạn học, hy vọng hôm nay các bạn không làm khó lâm bắc thần. Suy cho cùng thì hắn cũng có ân với ta. Ta không thể có ân mà không báo. Chỉ đành nợ mọi người một cái ân tình. Sau này có gì cần mộc tâm nguyệt ta giúp đỡ thì cứ việc nói. Đương nhiên, qua ngày hôm nay, bất luận mọi người muốn như thế nào, ta đều sẽ không quan tâm đến nữa. À, mộc nữ thần khách khí rồi. Tâm Nguyệt nữ thần, ngươi quá thiện lương đi, cái loại ác nhân này trước đây quấy rầy ngươi như vậy mà ngươi còn giúp hắn. Mọi người giải tán cả đi, ai không nể mặt Tâm Nguyệt nữ thần thì chính là không nể mặt ta. Được, tối nay tha cho hắn, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ dọn dẹp cái thằng nhãi danh Lâm Bắc thần này. Vô số học viên nam mang theo nụ cười si mê và nịnh nọt, một bước quay đầu ba lần mà giải tán. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch ở một bên nhìn mà chết lặng, ông ta chỉ muốn đập đầu vào tường. Bản thân là một giáo viên từng trải uy tín, được xây dựng qua 15 năm giảng dạy, vừa rồi rát cổ bỏng họng cũng không cản nổi các học viên. Vậy mà một nhà đầu mười mấy tuổi mới nói khẽ vài câu lại hời hợt hóa giải được. Xấu hổ làm sao? Ông ta mất hứng liếc nhìn Lâm Bắc Thần đang im lặng, hít sâu một hơi, lắc đầu rồi quay người rời đi. Lâm Bắc Thần, ngươi không cần phải cám ơn ta, từ nay về sau hai chúng ta không còn nợ nhau. Ta cho ngươi một lời khuyên, hãy là một người bình thường, quên đi tất cả giữa chúng ta quản tốt cái miệng của mình, quên đi cuộc sống quý tộc trước đây. Đây đối với người mà nói, có lẽ lại là điều may mắn. Mộc Tâm Nguyệt để lại một câu hất cái mái tóc đuôi ngựa rồi xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng của bạn gái cũ, đột nhiên bật cười. Cao. Đẳng cấp này chết tiệt, thực sự là rất cao. Hai ba câu nói đã hoàn toàn vứt bỏ quan hệ với tiền thân qua một bên. Đạt được danh tiếng tốt là người có ân tất báo. Hơn nữa biểu đạt rất rõ ràng qua ngày hôm nay, Các học viên muốn đối phó với Lâm Bắc Thần như thế nào, nàng sẽ không quan tâm nữa. Cái giá cho sự hy sinh thật lòng thật dạ đến mức thanh bại dân liệt của tiền thân, đổi lại vỏn vẹn chỉ là tối nay không bị ăn đòn. Đây chính là một loại trà xanh cao cấp mà mình gặp được. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, sau đó một giây sau đã ném câu chuyện này ra sau đầu, không đau lòng một chút nào nha. Bạn gái xinh đẹp thì có ích lợi gì, có thể ăn có thể uống được hay không, không thể, vậy thì cút. Tất cả những suy nghĩ trong đầu hắn đều là làm thế nào để quay về trái đất. Cũng không biết đã suy nghĩ bao lâu. Không đúng, điều quan trọng nhất bây giờ là trường học quá nguy hiểm rồi. Ngày mai còn có rất nhiều người đến đánh ta, ta phải bỏ trốn. Lâm Bắc Thần đột nhiên giật mình tự lầm bầm. Lúc này Vương Quản gia xuất hiện như một bóng ma. Ông ta nghiêng người qua, kẽ nói. Thiếu ra, người e là đã suy nghĩ nhiều rồi. Ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn, không tin người xem lâm bắc thần xoay cái cổ cứng ngắc nhìn về phía cổng trường xa xa thấy rồi một vùng toàn là ánh đào bóng kiếm ánh sáng lạnh lùng lóe lên cánh cổng của học viện kiếm sĩ sơ cấp số ba vẫn là người đông nghìn nghịt lạnh lẽo âm u lâm bắc thần cái tên tiểu tặc chủng nhà ngươi cút ra đây cho ông trương chấn mi ta cho dù có chặn cổng mười năm cũng phải chặn bóng lâm bắc thần ngươi ăn thịt uống máu của ngươi lâm bắc thần còn nhớ hướng khôn ta không mau cút từ đây chịu chết ngươi ra đây Cái tên hoang đẳng khốn kiếp này. đủ các loại tiếng la hét, khiêu khích và giận dữ vang lên không dứt. đủ các thứ hung thần ác nghiệt. Cửa trước, cửa sau, cửa hông của học viện, cấp 3. Toàn bộ đều đã bị chặn lại một cách nghiêm ngặt. Đừng nói là một con chim, có lẽ con ruồi cũng không thể bay ra được. Dọa cho Lâm Bắc Thần và Lão Quản gia sợ hãi, lập tức điên cuồng lao sâu vào khuôn viên nhà trường. Ở chỗ sâu trong khuôn viên trường, Lâm Bắc Thần ngồi ở trên bậc thềm với vẻ mặt đau khổ. Ở bên cạnh, vương quản gia cũng hồi xổm với vẻ mặt đau khổ y chang Thiếu gia, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Út! Thiếu gia không hổ là thiếu gia, có thể co được, rũi được, cơ trí hơn người, nhận lỗi với giáo viên ngay tại chỗ, thành công được ở lại trường học. Ngay cả mộc tâm nguyệt đó cũng thèm thuồng vẻ đẹp của thiếu gia, mà nói giúp cho thiếu gia. Những kẻ thù bên ngoài kia, không dám tiến vào học viện, đêm nay tuyệt đối là họ không làm gì được người. Cầm miệng! Nhưng mà thiếu gia, người cũng phải chuẩn bị tâm lý ta không muốn nói chuyện với ngươi. Thiếu ra, thật ra ta có dự cảm không hay, đợi đến khi tin tức truyền ra, ngày mai lên lớp. Có thể là sẽ có rất nhiều học viên mà người đã từng đắc tội, chặn ở cổng giảng đường, xếp hàng để đánh người. Cái tên chết tiệt nhà ngươi, không biết nói chuyện thì câm mồm đi. Lâm ấp thần không thể chịu đựng nổi liền đứng dậy đá một phát vào người lão già đáng ghét này. Lần này không phải để duy trì hình tượng nhân vật mà đơn thuần là chỉ muốn đá. Ôi, ta quá khó khăn rồi lâm bắc thần đá xong lại than thở một câu hắn muốn quay về trái đất nhưng mà trước khi quay về trái đất thì phải sống sót cái đã tin tốt duy nhất đế quốc bắc hải coi trọng vào việc giáo dục nhân tài hậu bị cho nên từ khi hoàng đế lập quốc đến nay luật pháp đã quy định nghiêm ngặt để bảo vệ sự trong sạch của các khu học tập trong các học viện tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào khác ngoài giáo viên và học viên đột nhập vào khuôn viên trường để gây dối nếu không sẽ nghiêm trị không tha nói cách khác là lâm bắc thần sẽ được an toàn miễn lán ở khuôn viên trường. Một khi ra khỏi khuôn viên trường, vậy thì thực sự là sống chết khó lường. Tất cả đều là họa do tiền thân gây ra, nhưng lại để cho một người đáng thương vô tội như ta đến gánh, thực sự là không có thiên lý mà. Ba ngày nữa chính là cuộc thi giữa năm của học viện, một khi thành tích lần nữa không đạt yêu cầu, sẽ bị đuổi ra khỏi học viện. Nếu như không có học viện che chở vậy thì kết cục chỉ có... Chả, vừa nghĩ đến đây, đã không rét mà run, cách quay lại trái đất vẫn còn chưa tìm thấy, Mình tuyệt đối không thể làm một cô hồn dã quỷ ở một thế giới khác một cách không minh bạch như vậy được." Lâm Mặc Thần suy đi nghĩ lại, lúc này chỉ có một cách thôi, cố gắng đạt được điểm cao trong cuộc thi, kéo dài thời gian ở lại trường, có được mái trường che chở trong khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp này, hắn có thể thoải mái nghiên cứu về chiếc điện thoại nát đó và tìm cách quay về trái đất. Nói đến điện thoại, Lâm Mặc Thần theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn, mặt đen lại, số phần trăm pin còn lại hạ xuống. "A Lâm Bắc Thần đã sắp phát điên lên Làm thế nào mà chỉnh đây Không có nút khóa máy Muốn khóa máy để tiết kiệm pin cũng không được Bắt buộc phải tìm cách quay lại trước khi hết pin Ôi Cái cửa hàng ứng dụng dám chó này Vẫn không có... hả Trên mặt Lâm Bắc Thần đột nhiên lộ ra Một biểu hiện cực kỳ bất ngờ và kinh ngạc Lần này khi hắn nhấp vào App Store Trên màn hình điện thoại Thì phát hiện có thay đổi mới Trong App Store vốn dĩ là trống trơn Lại xuất hiện thêm một biểu tượng ứng dụng Có hàng rồi lâm bắc thần vui mừng khôn xiết, xem xét kỹ hơn và mặt quán trở nên kỳ lạ tên của ứng dụng này lại được gọi là ở kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên đây là kiếm thuật bí kỹ mà lão giáo viên đinh tam thạch đã giảng dạy trên lớp sau nhưng mà sao nó có thể biến thành một ứng dụng trên điện thoại di động và xuất hiện trong app store chứ trong lòng của lâm bắc thần vừa vui mừng lại vừa bất ngờ may mắn thay sau ba ngày cái điện thoại nát này cuối cùng cũng xuất hiện thay đổi đầu tiên đây là một dấu hiệu tốt Cho thấy chức năng của nó Thực sự có mối liên hệ nào đó với thế giới này Chỉ có điều phương pháp vận dụng chức năng này Vẫn chưa được Lâm Bắc Thần khám phá Và nắm vững hoàn toàn Chà, nếu như điện thoại này giống như Huawei Có chương trình hướng dẫn Kỹ xảo chơi điện thoại thì hay quá rồi Áp kiến thuật cơ bản cận thân tam liên này Rốt cuộc có nên tải về hay không đây Lâm Bắc Thần có chút dối rắm. Sau khi suy đi nghĩ lại Hắn quyết định tải về máy thử xem Biết đâu sẽ có phát hiện mới Ngón tay liền nhấn vào biểu tượng của app. Một khung nhắc nhở hiện lên trên màn hình điện thoại. Dung lượng yêu cầu để tải xuống ứng dụng này là 250m. Dung lượng tối ba của hiện tại của bạn là 254m. Có chắc chắn là muốn tải ứng dụng này xuống không? Cái điện thoại nát này mà còn có dung lượng nữa sao? Lâm ấp thần lựa chọn. Có. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy một cảm giác chóng mặt trời xoay đất chuyển. Ngay sau đó thì hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ trong cơ thể được đánh thức và bắt đầu dâng lên chính là huyền khí. Các võ giả trong thế giới này dựa vào việc tu luyện huyền khí để trở nên mạnh mẽ. Tiền thân là võ sĩ cấp một trong cơ thể sớm đã tu luyện ra huyền khí, nhưng sau khi linh hồn của lâm bắc thần xuyên không qua, hoàn toàn không có lòng tu luyện, cho nên không có chút cảm giác về huyền khí yếu ớt trong cơ thể mình. Ba ngày nay đều là mặc kệ sống chết, nhưng vào lúc này lâm bắc thần rõ ràng cảm nhận được luồng huyền khí yếu ớt thuộc về võ sĩ cấp một trong cơ thể mình. Sau khi thuận theo kinh mạch đi dạo một vòng liền theo cánh tay phóng vào điện thoại, trên màn hình điện thoại xuất hiện một thanh tiến trình tải xuống áp. Ta hiểu rồi, thì ra cái gọi là dung lượng của điện thoại thực chất là giá trị huyền khí trong cơ thể võ giả sao? Lâm Bắc Thần giống như phúc đến thì lòng sáng ra, đột nhiên tỉnh ngộ, may mắn quá, huyền khí võ sĩ cấp 1 của tiền thân vừa hay đủ dung lượng để tải xuống cái áp này. cơn chóng mặt ngày càng trầm trọng, cảm giác bị cưỡng chế rút ra huyền khí giống như uống rượu giả kém chất lượng muốn nôn ra vậy khoảng năm phút sau khi mà huyền khí yếu ớt trong cơ thể lâm bắc thần gần như bị vắt kiệt cuối cùng tinh một tiếng âm báo nhắc nhở lanh lảnh vang lên trên màn hình điện thoại di động áp kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên cuối cùng đã được tải xuống hoàn tất tiến vào quá trình cài đặt lâm bắc thần thở hào hển giống như cả người bị hút khô quá trình cài đặt này cũng mất nhiều thời gian để hoàn thành hắn không chút do dự nhấp vào biểu tượng khởi chạy đi kèm với một đoạn hoạt hình của hiệp sĩ múa kiếm mở đầu Áp kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên đã chính thức khởi động. Hình tượng cực kỳ đơn giản, đó là một nhân vật hư ảnh tay cầm trường kiếm bắt đầu múa kiếm. Điều khiến hắn kinh ngạc là hư ảnh này lại chính là bản thân hắn, từ hình dáng nét mặt đến khí chất là đều giống hệt. Cứ thế đoạn video này là do chính tay hắn, à cứ như thể đoạn video này là do chính tay hắn vừa mới quay lại. Còn các chiêu thức mà hắn thi triển thì chính là kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên, lập đi lập lại theo vòng tuần hoàn không ngừng thi triển. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động Cả nửa giờ Rồi Lâm vào suy tư Cái này có ý nghĩa gì đây? Cái app này rốt cuộc có chức năng gì chứ? Hắn đã thử liên tục nhưng mà không có phát hiện ra app này còn có chức năng khác Đại loại như thiết lập, quyền hạn hay là lưu, vân. Hơn nữa hình như hoàn toàn không thể dừng lại hoặc thoát ra Chết tiệt, cái quỷ quái gì đây? Lâm Bắc Thần đầu óc mờ mịt nhìn chằm chằm vào điện thoại Thiếu gia, người lại phát bệnh sao? Thiếu gia, người không sao chứ? Vương quản gia nghiêng người qua cười nịnh, làm ra vẻ như ta rất quan tâm đến ngươi. ở góc nhìn của ông ta không nhìn thấy sự tồn tại của điện thoại, cho nên một loạt động tác của lâm bắc thần chắc chắn chính là triệu chứng điển hình khi phát tác bệnh não. mắt nhìn thẳng, tay co quắp lẩm bẩm một mình như một gã tự kỷ thần kinh. tránh ra. sau đó lâm bắc thần đánh ra một chưởng, vương quản gia vội vàng né qua, răng rắc. một cái cây nhỏ cỡ cổ, cổ tay trẻ con theo tiếng mà gãy. lâm bắc thần choáng váng. Vương quản gia bên cạnh cũng sững sở. Ông Lão đột nhiên giống như phát hiện ra điều gì đó, mừng rỡ nói. Thiếu ra, người quả nhiên là anh minh thần võ. Thì ra vừa rồi là người đang tu luyện. Một chiêu này là kiếm thuật sau. Tay không mà chặt gãy cây. Đây ít nhất cũng phải là thực lực của võ giả cấp 2. Thiếu ra, người đột phá rồi. Lâm Bắc Thần thì nhìn vào tay mình rồi lại nhìn cái cây nhỏ bị đánh gãy. Bề mặt đứt gãy khá trơn giống như có một thanh kiếm cùn vừa chám qua. Rõ ràng vừa rồi mình chỉ tiện tay đánh ra. Sao cái cây nhỏ bằng cánh tay trẻ con này lại bị chặt đứt được chứ? Điểm mấu chốt là rõ ràng mình không hề dùng lực. Như những gì mà Vương quản gia nói, việc dùng tay không chặt gãy cây nhỏ đòi hỏi sức mạnh của một võ giả cấp 2 mới làm được. Còn Lâm Bắc Thần chẳng qua miễn cưỡng xem như là võ sĩ cấp 1, vừa rồi lại còn bị điện thoại rút cạn huyền lực nữa chứ. Không lẽ là trong đầu của Lâm Bắc Thần nảy ra một ý nghĩ vô cùng hoang đường, hắn thu hồi điện thoại bẻ lên một cành cây, cầm nó trong tay như một thanh kiếm sau nó đâm ra. Âm, âm thanh phá không trung vang lên, đang thi triển kiếm thuật cơ bản cận thân Tam Liên, tổng cộng ba chiêu, phân ra thành đột, phá, đánh, liên tiếp nhau. Trong tiết học hôm nay, Lâm Bắc Thần hoàn toàn không nghe những lời giảng dạy và phân tích của lão giáo viên Đinh Tam Thạch. Nhưng lúc này hắn lại thi triển ra ba chiêu liên hoàn, thông hiểu đạo lý, điều luyện vô cùng, như thể đã luyện tập mấy tháng. Tiếng âm âm phá không trung vang lên, hình bóng cành cây xuất hiện trùng trùng đẹp đẹp trong không khí, rằng rắc. Cành cây trong tay hắn cuối cùng không chịu nổi trực tiếp gãy ra, còn Lâm Bắc Thần thì giống như không hề hay biết, cầm nửa đoạn cành cây còn lại tiếp tục thi triển. Mãi cho đến khi cảm giác đau nhức và mệt mỏi từ khắp các nơi trên cơ thể truyền đến một cách rõ ràng, Lâm Bắc Thần mới rút ra khỏi trạng thái kỳ lạ này, hắn thở hổn hển, nhưng đôi mắt, đôi mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Cái app kia trên điện thoại lại được dùng để thay thế cho việc luyện công, cuối cùng hắn đã hiểu được chức năng của ứng dụng này. Hư ảnh giống hệt mình trong ứng dụng kia có thể thay mình ở trong hiện thực tu luyện võ công. Mỗi một lần thi triển thì sự lĩnh ngộ và thông thạo của mình càng sâu hơn một phần, hiệu quả thậm chí còn vượt xa so với việc hắn tự mình tu luyện trong hiện thực. Chỉ qua nửa giờ mà thôi, Lâm Ấc Thần đã hoàn toàn nắm vững được cái gọi là kỹ năng đỉnh cao của kỹ thuật cơ bản. Toàn bộ quá trình không hề có nút thắt. Với tốc độ và hiệu suất như vậy, ba người Tân Tư Lâm, Vũ Tì, Ngô Tiểu Phương Những người được mệnh danh là thiên tài 20 năm có một thì cũng kém xa hắn. Nói như vậy ta bây giờ đã biến thành một thiên tài tù luyện con mẹ nó rồi sao? <cười> Lâm Bắc thần hai tay vuốt chán ra đằng sau, biến mái tóc đen dày của mình thành một búi tóc lớn, sau đó hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười phá lên như một tên thần kinh. Hóa ra bộ mặt thật của chiếc điện thoại này lại là một món thần khí luyện công, có chút thú vị đây. Bằng cách này cho dù mình có học bất kỳ công pháp và kỹ năng chiến đấu nào, Chỉ cần tải áp tương ứng xuống điện thoại là có thể dễ dàng trở nên mạnh mẽ rồi sau. Một cái máy trong tay ta có cả thiên hạ ư. <cười> Nụ cười ma mị như cú kêu đêm của Lâm Bắc Thần vang vọng trong khuôn viên nhà trường. Mấy chục con chim trú đêm bị đánh thức thất kình vỗ cánh bay đi. Không hay, thiếu già lại phát điên rồi. Vương quản gia ôm chán vẻ mặt kinh hãi theo bản năng đứng cách xa một chút. Nhưng mà tại sao nó chỉ xuất hiện đơn độc trên điện thoại này? mà không có công pháp nào khác chứ. Cười điên cuồng được một lúc, Lâm Bắc Thần tay trái chống khuỷu tay phải, tay kia thì vuốt cằm suy nghĩ về điều đó. Trong tiết học hôm nay, lão giáo viên Đinh Tam Thạch đã dạy tổng cộng có hai tiết: thuật ngưng tụ huyền khí sơ cấp và kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên. Chỉ có hai, à, có thứ thứ hai là xuất hiện trong cửa hàng ứng dụng là ngẫu nhiên xuất hiện sau, hay là nói có nguyên nhân gì khác? Tâm lý của Lâm Bắc Thần nghiêng về cái sau. Hắn suy nghĩ được một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó. Khi mà Đinh Tam Thạch dạy bài đầu tiên, ta không có nghiêm túc lắng nghe, mà nghiên cứu điện thoại. Khi bài thứ hai được diễn giải, ta vẫn không nghiêm túc lắng nghe, nhưng ta lại làm một việc khác. Khi đó đã bật chức năng camera của điện thoại, quay video lại quá trình Đinh Tam Thạch, trình diễn kiếm thuật. Và thời điểm đó chỉ là muốn quay video để xem thử có thể kích hoạt bất kỳ một chức năng mới nào không? Không lẽ là vì điều này? Cho nên nói là khi giáo viên giảng dạy và trình diễn công pháp, tiến hành quay lén là có thể ghi lại nội dung công pháp vào điện thoại nhờ vào một lực lượng thần bí chưa rõ nào đó mà tải xuống thành một áp luyện công. Suy luận khoa học mà lại logic nhất định chính là chân tướng rồi. <cười> Cơ thể này đẹp trai như vậy lại phối hợp với chỉ số IQ tuyệt vời của ta quả thực là một sự kết hợp hoàn mỹ. <cười> Lâm Bắc Thằng lại bôm chán bật cười một cách điên cuồng. Tuy nhiên, Vĩ nhân đã từng nói với chúng ta rằng thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm tra chân lý cho nên để đề phòng ngày mai lên lớp cần phải kiểm chứng lại một chút quay lại nội dung một tiết học khác để xem có thể tạo thành áp mới hay không. Trong vòng 3 ngày, chuyện vô cùng cấp bách là nhất định phải vượt qua cuộc thi giữa năm của học viện sơ cấp số 3, thành công được ở lại trường, phát triển một khoảng thời gian, mà điều này đòi hỏi có thực lực. Bây giờ mình đã nắm vững rồi, đánh đơn với bất kỳ một võ sĩ cấp 2 nào của học viện là không thành vấn đề, nhưng mà điều này còn chưa đủ, bởi vì bất cả chiến bại trong phạm vi võ sĩ cấp 2 cũng không đảm bảo 100% là thông qua được cuộc thi giữa năm cần phải bất khả chiến bại trong phạm vi võ sĩ cấp ba ở thế giới này kỹ năng chiến đấu và huyền khí bổ sung cho nhau giống như một mối quan hệ giữa chiêu thức và nội công ở trên trái đất vậy nội công không đủ thì chiêu thức có tinh thông đến mấy uy lực phát ra cũng có hạn nội công mạnh mẽ mà lại không có chiêu thức tinh thông phối hợp thì uy lực cũng không đạt yêu cầu vì vậy nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng nâng cao cấp độ huyền khí suy nghĩ của lâm bắc thần ngày càng rõ ràng sáng tỏ còn chìa khóa để nâng cao thực lực thì chính là chiếc điện thoại di động này Trong tiết học ngày mai, nghiêm túc quay lén lại, tranh thủ quay được một app công pháp dùng để tu luyện huyền khí là tốt nhất. Lâm Bắc Thần theo bản năng lấy điện thoại ra xem, mẹ kiếp, hắn nhảy cẫng lên ba thước, lượng pin chỉ còn lại 15%. Tốc độ tiêu hao pin của điện thoại đang tăng nhanh, chắc hẳn là do app đang chạy ở chế độ nền. Theo thưởng thức cơ bản, điện thoại càng vận hành nhiều chương trình thì càng tiêu tốn điện năng. Phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần... Người vừa rồi còn ngửa mặt lên trời cười như điên cuồng, bây giờ lại có chút hơi hoảng sợ. Áp tu luyện thực sự là rất bá đạo, nhưng nếu như không có điện thoại thì mọi thứ đều là nhảm nhí. Nhưng mà rốt cuộc làm sao để sạc pin đây? Tới bây giờ hắn vẫn còn chưa có chút manh mối nào. Lúc này thiếu gia, người không sao chứ? Thiếu gia, Vương quản gia thấy Lâm Bắc Thần liên tục chuyển đổi trạng thái từ cười điên đến đờ đẫn, luôn cảm thấy thiếu gia nhà mình có phải đã chịu phải kích động quá lớn, cho nên tần suất phát tác của bệnh não gia tăng càng nhìn càng cảm thấy không đúng rốt cuộc tiến lại gần lâm bất thần từ trong suy tư tỉnh táo lại nhìn khuôn mặt hình tam giác đang tiến lại gần trong lòng lâm bất thần cảm động hỏi thứ chó nhà ngươi hầu phủ đã sụp đổ tan đàn xẻ nghé gia đình thị vệ nô tỳ đều bỏ chạy hết cả rồi tại sao ngươi còn không chạy vương quản gia vừa nghe vậy lập tức vỗ ngực phành phạch lòng đẩy cầm phẫn nói thiếu gia ngươi nói cái gì vậy chứ trong tên vương trung của ta mang một chữ trung nổi tiếng là trung thành sinh ra là người của lâm gia chết là ma của lâm gia khi thiếu gia gặp nạn làm sao ta có thể không quan tâm với há chẳng phải không bằng loài xúc sinh hay sao lâm mấp thần nửa tin nửa ngờ người lại có lòng trung thành như vậy à đương nhiên rồi càng huống hồ ta đã nhìn thiếu gia lớn lên vẻ mặt của vương quản gia lập tức trở nên hiền từ trong lòng ta thiếu gia cũng giống như con trai ta vậy ta làm sao có thể bỏ rơi con mình chứ lâm mấp thần nhất thời có chút cảm động Gió mạnh mới biết là cỏ cứng, hỗn loạn mới biết trung thần. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại. Hả? Không đúng. Lão già này lợi dụng ta, là còn muốn làm cha ta. Cái thứ chó nhà ngươi còn muốn lửa gạt ta. Ngày thường cáo mượn oai hùm, ở trong thành cậy thế hiếp người, làm chuyện xấu cũng không kém ta. Có bao nhiêu người muốn đánh, đánh chết bổn thiếu gia thì có bấy nhiêu người muốn đánh chết ngươi. Ngươi hẳn là tự biết không có nơi nào để trốn mới tới trường tìm ta muốn lợi dụng thân phận của bổn thiếu gia để trốn ở trong trường có phải hay không lâm bắc thần mở miệng chửi rủa vẻ chính nghĩa lẫm liệt trên mặt của vương trung lập tức biến thành cười nịnh thiếu gia không hổ là có tư chất thông minh trí tuệ vô song vừa liếc qua đã có thể nhìn thấu chút tâm tư nhỏ bé của tiểu nhân hì <cười> hì nhưng mà thiếu gia người giữ tiểu nhân bên mình tốt xấu gì cũng có thêm một người bưng trà rót nước hầu hạ người không phải càng tốt hơn sao lời này cũng hơi có lý lâm bắc thần hừ lạnh một tiếng đưa tay nói Trên người có tiền hay không, cho ta một ít. Vương Trung chùa xót nói, khi khâm sai, tịch thu tài sản đã lấy hết cả rồi, một đồng cũng không còn thừa lại. Ta! Lâm Bắc Thần tức giận nói, cần người có tác dụng gì chứ? Hắn nhìn lão quản ra một lượt từ trên xuống dưới, bỗng nhiên dừng lại ở eo, đôi mắt sáng lên, đưa kiếm của người cho ta. Vương Trung vẻ mặt suy sụp, thành kiếm này là bảo vật gia truyền của ta. Ta! Đồ chó, đưa đây! Vâng! Gần như cùng một thời gian ở bên ngoài trường học Trong một nơi yên tĩnh nào đó của Vân Mộng Thành Tâm Nguyệt Nàng lại chủ động hẹn ta Ta quá vui mừng Phùng Luân Ngươi thực sự thích ta sao Tâm Nguyệt Ta đương nhiên là yêu nàng Ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nàng Được Vậy thì ngươi chứng minh cho ta xem Làm sao chứng minh Khiến cho Lâm Bắc Thần vĩnh viễn im miệng Vĩnh viễn im miệng Giết hắn ư Cái này Cha hắn là chiến thiên hầu đó Sợ cái gì Hắn hiện tại chỉ là một thường dân Nàng... được, ta đồng ý với nàng Nếu như ta làm được, nàng có thể làm bạn gái của ta không? Cái gì? Ngươi còn đè ra yêu cầu với ta ư? Phùng Luân, ta thực sự không ngờ ngươi lại là loại người này Trước đây người từng thề là sẽ làm mọi thứ vì ta Mà không tính đền ơn, đều là lừa người cả sau Bây giờ lại dùng loại chuyện này ra để uy hiếp ta Thật sự khiến ta quá thất vọng Không không, tâm nguyệt, nàng tuyệt đối đừng hiểu lầm Ta sẵn sàng làm mọi thứ về nàng Không có dám đòi hỏi gì quá đáng chỉ cần nàng chịu nói chuyện với ta vài câu nhìn ta nhiều hơn là được tâm nguyệt nàng yên tâm sáng sớm mai lên lớp ta lập tức tìm cơ hội giết chết tên chó lâm bắc thần kia chứng minh cho nàng thấy được ta trở tin tốt của ngươi yên tâm đi tâm nguyệt phùng luân ta sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện vì nàng bằng mọi giá ồ ta rất cảm động phùng luân ngươi đi đi cẩn thận một chút đừng để người ta nhìn thấy nam học viên phùng luân vô cùng hưng phấn rời đi Một lúc sau, trong một căn phòng riêng yên tĩnh và đầy phong cách của tiểu lâu, cùng một vai nữ chính nhưng nam chính đã đổi thành người khác, lại là một đoạn đối thoại tương tự. Ngô sư Huynh, ta biết Huynh có tâm ý với ta, ta cũng rất có thiện cảm với Huynh. Huynh có thể giúp ta tìm cách loại bỏ hoàn toàn cái tên cận bã lâm Bắc thần kia không? Hai người không phải đã chia tay rồi sao? Ngô sư Huynh, Huynh không hiểu tên cận bã này rồi, ngoài mặt thán đồng ý nhưng trong đáy lòng nhất định sẽ nghĩ cách dình dập Dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp ta Ta thực sự là chịu đủ rồi Ờ, điều này cũng đúng Nhưng mà tâm nguyện à Ý của muội là muốn mạng của Lâm Bắc Thần sao Đúng vậy, Ngô Sư huynh, Ta không muốn chuyện giữa ta và hắn bị người ta đồn đại xôn xao Nếu như có thể khiến hắn vĩnh viễn im miệng Thì là tốt nhất Thực ra thì có nhiều cách chơi càng thú vị hơn So với việc giết hắn Cách chơi thú vị hơn ư Ví dụ như biến Lâm Bắc Thần Thành nô lệ của muội. Vậy thì sống chết của hắn cũng nằm trong tay muội Chẳng phải càng tốt hơn sao Bằng cách này muội không chỉ có thể thoát khỏi hắn Còn có thể tùy ý chơi đùa thao túng hắn Muốn chút giận thế nào cũng được <cười> Cái này Nếu được như vậy thì đương nhiên cầu còn không được Nhưng mà làm sao mới có thể biến hắn Thành nô lệ của ta Pháp luật đế quốc rất quan trọng việc bảo vệ thường dân Cho dù hắn có bị đuổi khỏi học viện Nhưng muốn khiến hắn trở thành nô lệ Cũng là điều gần như không thể <cười> Ở trong vân mộng thành này không có việc gì mà ngô tiểu phương ta không làm được ngô sư huynh xin dạy bảo tâm nguyệt muội cảm thấy tên cặn bã lầm bắp thần này hiện tại thiếu cái gì nhất là cái gì là tiền ý của ngô sư huynh là muội thử nghĩ xem một kẻ đã quen sống xa hoa lãng phí ăn ngon mặc đẹp bỗng nhiên lại biến thành một kẻ nghèo nàn hắn liệu có thể thích ứng được không từ nghèo sang giàu thì dễ chứ từ giàu sang nghèo khó lắm nhỉ Nhịn đói một hai ngày Lâm Bắc Thần sẽ phát điên Và sẵn sàng làm bất cứ việc gì Nếu như lúc này có người chủ động choán mượn tiền Liệu hắn có nhận hay không Chắc chắn sẽ nhận Vậy khi mượn tiền Nhân tiện đè ra một chút yêu cầu Có phải cũng hợp tình hợp lý hay không À ta hiểu rồi Ví dụ như để án ký một bản kế ước Trong thời hạn quy định Nếu như không thể trả tiền Thì phải lấy thân gán nợ Trả thành nô lệ ư à, Mộc sư muội thực sự là lan tâm huệ chất Thông minh tuyệt đỉnh vừa nghe qua đã thống suốt rồi nhưng mà nếu hắn không đồng ý thì sao? Kế ước đương nhiên phải che giấu một chút để cho hắn nhìn thấy hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Hơn nữa tên cặn bã này không chỉ bị điên mà còn ngu xuẩn nữa. Đàm một cái hố để hắn nhảy vào thực sự là quá đơn giản. Mộc sư muội cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ngô sư huynh chính là thiên tài đệ nhất của năm hai, giao cho sư huynh làm ta đương nhiên là yên tâm. ha, <cười> cũng là nẻ mặt Mộc sư muội nếu không Ngô tiểu phương ta sao có thể hạ mình đi đối phó với một tên kém cỏi như vậy ta sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của sư huynh đối với ta sáng hôm sau ánh nắng tươi đẹp không khí mát mẻ tinh chuông vào học vang lên cánh cửa của học viện số ba dần được mở ra các nam nữ học viên giống như một bầy vịt xuất chuồng ồn ào náo động lao vào sân trường sân trường yên tĩnh ngay lập tức trở nên sôi động đám đông giống như biển lớn phân nhánh đi về phía giảng đường của các cấp và các lớp học khác nhau trong khuôn viên trường Ở một rừng cây nhỏ bên cạnh sân tập võ Vương bá Cứ quyết định như vậy đi lát nữa ngươi tuyệt đối không được kéo hông Nhất định phải phối hợp thật tốt với ta Lâm bắc thần treo thanh trường kiếm Của Vương Trung ở thắt lưng của mình Một lần nữa dặn dò lão quảng ra Vương Trung vỗ ngực phành phạch Mà hứa hẹn Thiếu ra người yên tâm đi Trong tên của ta có mang một chữ Trung Làm việc nổi tiếng là đáng tin cậy Tới lúc đó nhất định diễn còn hơn cả diễn thật Tuyệt đối là đủ dọa người Được, tốt lắm, vậy ta cũng yên tâm. Lâm Bắc Thần gật đầu, hắn nhẩm đếm thời gian rồi đi về phía giảng đường. Mặc dù biết rõ hôm nay có thể sẽ có rất nhiều học viên tới tìm hắn gây sự, nhưng hắn vẫn phải đến lớp. Tốt cuộc thì, kiến thức chính là sức mạnh. Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải cầm điện thoại đến lớp. Chủ tới hai người đi về phía giảng đường, giống như những chiến sĩ bước ra chiến trường không quay đầu lại. Đồng thời lúc này, ở hành lang tầng 2 của tòa nhà giáo vụ năm ba một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài buộc đôi ngựa đứng trước lan can nhìn xuống phía dưới chiếc áo choàng kiếm sư rộng rãi màu xanh cũng không thể che giấu thân hình nóng bỏng và mảnh mai của nàng người đẹp đứng tựa vào lan can giống như một vị tiên tử lưu lạc trốn phàm trần <cười> mộc sư muội nghe nói là đơn xin vượt cấp lên năm ba của muội đã được phòng giáo vụ chấp nhận rồi một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau chuyển đến quan phi độ thân mặc một bộ đồng phục năm ba từ văn phòng bên cạnh bước ra mỉm cười nhìn nữ kiếm sĩ. Cô bé xuất thân thường dân này thực sự là mỹ nhân đẹp nhất trong học viện, khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Mộc Tâm Nguyệt quay đầu lại khẽ mỉm cười. Đúng vậy, may mà nhờ quan học trưởng giúp đỡ. Quan phi độ năm nay 15, cao một m tám, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú tạo cho người ta một loại cảm giác ôn tồn lễ độ, cộng thêm thiên phú tốt, là nam thần trong tâm trí của rất nhiều nữ sinh. Hắn lắc đầu cười nói, ha <cười> ha, chuyện này ta không dám chiếm công là chủ nhiệm phan đã chấp nhận đơn của muội tiếp theo chỉ cần muội giành được vị trí đầu trong kỳ thi giữa năm thì đơn vượt cấp có lẽ sẽ được thông qua hoàn toàn mộc tâm nguyện nói nhưng ta nghe nói quan học trưởng đã nói tốt cho ta ở trước mặt chủ nhiệm phan đà tạ sư huynh nữ tử cười tươi như hoa trên khuôn mặt thanh tú còn mang theo vẻ cảm kích quan phi độ bị mê mẩn trước vẻ đẹp này trái tim liền rung động đến nỗi có chút thất thần không hổ là bông hoa xinh đẹp nhất của học viện số ba nghe nói trước đây đã từng vướng vào tên cặn bã khét tiếng lâm bắc thần kia may mà hai người cuối cùng cũng chia tay cũng quay như kịp thời quay đầu đúng rồi mộc dư muội vừa rồi đang nhìn gì vậy quan phi độ bình tĩnh chuyển đề tài để thu hẹp khoảng cách mộc cao nguyệt chỉ xuống dưới hình như có người đang gặp rắc rối quan phi độ nhìn theo hướng nàng chỉ đó là lối vào giảng đường lớp chín năm hai mười mấy học viên đang chặn lại một học viên khác nhìn có vẻ như đã xảy ra mâu thuẫn gì đó muốn động thủ xem ra là sắp đánh nhau, mười mấy người ức hiếp một người, và hơi quá đáng. Ồ! Quan phi độ câu mày đang định đi ngăn cản, thì đột nhiên ồ lên một tiếng, phát hiện tên xui xẻo bị chặn lại kia, hình như là có chút quen thuộc. Nhìn kỹ hơn, không phải tên hoang đáng khét tiếng, Lâm Bắc Thần thì còn là ai vào đây nữa chứ? Bây giờ hắn liền hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Chiến thiên hầu phủ vừa mới sụp đỏ, hôm nay quả nhiên là có đám người nóng lòng, đến tìm Lâm Bắc Thần gây rắc rối. Mộc sự Nghe nói hôm qua, muội đã bảo vệ cái tên ăn trời chắc táng này. Quan Phi Độ dập tắt ý tưởng đi khuyên can, tay nắm chặt và lan can tỏ vẻ thở ơ. Mộc Tâm Nguyệt thở dài một hơi mà nói, Đúng vậy, dù sao thì hắn cũng từng giúp ta, ta không thể có ân không báo. Hôm qua giúp hắn một lần, coi như là báo ân. Quan Phi Độ khen ngợi, Mộc Sư muội ân oán phân minh, thật khiến người ta khâm phục. Nhưng bây giờ hình như Lâm Bắc Thần lại gặp rắc rối rồi, muội. Mộc Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu thở ơ nói, Chuyện này ta không thể quản tiếp. Dù sao thì lâm bắc thần thường ngày làm rất nhiều điều ác. Cũng nên cho nếm thử chút đau khổ, chuộc tội cho những gì mình làm trước đây. Có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể trưởng thành. Nói sau, nàng lại quay mặt nhìn xuống dưới. Nụ cười diễu cợt nhàn nhạt, nhạt xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp vô song của nàng. Lúng đồng tiền dần được phát thảo ra cho thấy rõ niềm vui của chủ nhân lúc này. Đêm qua, nàng trước sau đã tìm tới hai người bảo hiểm nhân đôi. Hai kết quả cho dù cái nào trở thành hiện thực thì nàng cũng hài lòng tên chó mã phùng luân này quả nhiên không làm nàng thất vọng sáng sớm đã dẫn người đi chặn lâm bắc thần rất tốt phùng luân hãy phát huy giá trị thực sự của ngươi với tư cách là một con chó một tâm nguyệt mỉm cười càng hạnh phúc hơn cổng vào rằng đường lớp chín năm hai lâm bắc thần đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội rút kiếm đi, chiến đấu công bằng phùng luân đến từ lớp sáu năm hai hùng hồn nói lâm bắc thần bị chặn ở một nơi mà cách giảng đường chưa tới mười mét hắn tỏ vẻ ngưng trọng trước khi đến giảng đường thì hắn đã cẩn thận rẻ rặt hết mức có thể ai mà biết được vẫn bị chặn lại ở cổng giảng đường ừ. hắn thở dài một hơi hoàn toàn tường báo bao giờ mới dứt càng huống hồ bạn học phùng luân nếu ta nhớ không lầm thì trước đây ta chưa từng trêu chọc hay bắt nạt ngươi ngược lại là ngươi trước giờ luôn tự cho là bạn ta làm xăng làm bậy danh tiếng của ngươi cũng không tốt hơn ta là bao Cho dù có tìm ta báo thủ Thì cũng không đến lượt ngươi ha ha. Tất cả những chuyện sai trái trước đây ta làm Đều bị tên cặn bã nhà ngươi ép Lâm Bắc Thần, ngươi sợ rồi sao ha ha. Nói những lời nhảm nhí này Cũng vô dụng thôi, như vậy đi Thành thật chui qua đúng quần của ta Hôm nay ta tha cho ngươi một lần Quá miệng phùng lung quăng lên Với sự khinh bỉ không chút che đậy Đôi chân tách ra chỉ vào dưới háng mình Trước đây hắn thực sự là nịnh bợ Lâm Bắc Thần Ở khắp mọi nơi Tự cho mình là tiểu đệ của Lâm Bắc Thần giờ đây chiến thân hầu phủ đã sụp đổ hắn phải ngay lập tức vạch rõ ranh giới với lâm bắc thần càng huống hồ là hắn đã hứa với nữ thần trong lòng nhất định sẽ giết lâm bắc thần kế hoạch của hắn rất đơn giản chọc tức lâm bắc thần để khiến hắn phát điên sau đó trong cuộc chiến giả vờ lỡ tay giết hắn cùng lắm thì bị học viện đuổi học thôi chỉ cần được nữ thần coi trọng thì tính là gì sự nhục nhã dưới đáy quẩn cái tên ăn chơi chắc táng lâm bắc thần này tuyệt đối không chịu nổi phải không cho nên Còn chờ cái gì nữa đây? Lâm Bắc Thần, cái tên cặn bã nhà ngươi xông qua đây đi. mau thẹn quá hóa giận mà rút kiếm ra, điên cuồng xông qua đây. Sau đó bị ta lỡ tay giết chết. Mọi chuyện kết thúc. Ta có một đề xuất rất hay. Lâm Bắc Thần lại thở dài một hơi, rất nghiêm túc nói. Nói thật thì trước đây hai chúng ta cũng không phải là chim tốt. Chỉ bằng chúng ta nên gạt bỏ mọi thành kiến qua một bên, bắt tay làm hòa, cùng nhau sửa sai, làm một con người mới. Im miệng, người mới là chim còn mẹ người có chui qua hay không? Phùng Luân không quản kiên nhẫn được nữa. Lâm Bắc Thần nhận thấy rằng giả điên giả dò không có ích gì. thật sự là người tốt thì bị người ta ức hiếp. Ta cái mẹ á. hắn trực tiếp mặt lớn tiếng chửi rủa Phùng ngươi đúng là cho mặt mũi mà không cần mặt mũi ngươi đã hung hăng dọa người như vậy thì ta đành phải lật bài. ngươi thực sự cho rằng Lâm Bắc Thần ta xa xát là có thể tùy ý ức hiếp à? <cười> ta không ngại nói cho người biết. bên cạnh ta vốn có một bảo tiêu hết sức trung thành. Là một nhân vật do cha ta tự mình lựa chọn. Ông ta là cường giả cảnh giới đại tông sư, vốn là không quyết định lộ diện. Nhưng bây giờ thì... Nói đến đây, Lâm Bắc Thần xua tay với tư thế vô cùng chân chính. Vương Trung, người qua đây, dạy dỗ cho tên tiểu súc sinh này một bài học làm người. Không có ai phản hồi cả. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Vương Trung, hả? Thứ chó này, người đâu? Hắn quay đầu lại nhìn, lá quản gia Vương Trung vốn dĩ đứng sau lưng hắn, thì sớm đã biến mất, không thấy tầm hơi. Mẹ kiếp, cái thứ chó này còn nói bản thân hết sức trung thành, trong tên có chữ trung thổ tả gì đó. Trước đó không phải đã thương lượng xong rồi sao? Nếu như có cả gây rắc rối thì ông ta sẽ đóng vai một cao thủ bảo vệ. ra hù dọa đám học viên chưa trải sự đời, vẫn còn hồn nhiên ngây thơ này một trận. Lúc đó cái thứ chó này còn vỗ ngực thẻ thốt. Đừng nói là giả làm cao thủ, cho dù có bị đánh cũng nhất định sẽ che chắn cho lâm bác thần. Kết quả bây giờ thì sao? Cái thứ chó này lại chuẩn mất, không có nghĩa khí lâm Bắc thần nhất thời bối rối còn bà mẹ nó phải làm sao bây giờ đây không lẽ thực sự rút kiếm ra đánh một trận sau mặc dù tối qua nhờ vào điện thoại mà trực tiếp thành thạo kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên nhưng dù sao kiếp trước hắn chỉ là một game thủ không có chút kinh nghiệm đánh nhau nào thân là một người văn minh trong xã hội pháp trị hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để mà vung đao như bọn xã hội đen chung quanh cười ồ lên trên nỗi đau của người khác đúng vậy nhanh chui đi chui qua rồi liếm sạch bụi trên giày của bọn ta Mẹ nó, nhìn cái gì, chui nhanh, tiểu xúc sinh, nhanh lên. Ngươi cho rằng người vẫn còn là tiểu hầu gia của chiến thiên hầu phủ sau. Các học viên đi theo Phùng Luân sớm đã được bảy miêu đặt kế, lập tức phối hợp, dùng đủ các loại ngôn ngữ để xỉ nhục, lớn tiếng mắng chửi. Phùng Luân thấy vậy càng đắc ý hơn. Hắn quyết định tiến thêm một bước, thế là trực tiếp hét lên, rút trường kiếm ra khỏi thắt lưng, chỉ về phía lâm bắc thần và nói. Tiểu tạp chủng, cha ngươi là một kẻ đào ngũ, ngươi là một thằng hèn nhát Nếu như không phải kỷ luật trường học không cho phép giết người, hôm nay ta đã giọng nói còn chưa dứt thì mọi sự đột ngột diễn ra, xoạt, một luồng kiếm quang màu trắng lóe lên, tinh Phùng Luân hoa mắt chỉ cảm thấy cổ tay chấn động cả nửa cánh tay tê dại, trường kiếm tuột tay, xoạt, lại một đạo kiếm quang màu trắng khác lóe lên, trước ngực phát lạnh. Khi cúi đầu nhìn xuống thì mũi kiếm màu bạc đã xuyên qua y phục trước ngực, đâm sâu vào bắp thịt, một vết máu đỏ thẫm dọc theo lưỡi kiếm chảy lan ra y phục. Như một đoá hoa máu đang từ từ nở rộ. Còn chui của thanh trường kiếm đang nằm trong tay Lâm Bắc Thần. Cho nên vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta bại rồi sao? Bị Lâm Bắc Thần đánh bại sao? Cái tên ăn trời chắc táng này. Hắn lại có thực lực đáng sợ như vậy ư? Trái tim của Phùng Luân đột nhiên run lên không thể kiểm soát được. Hắn sững sờ nhìn Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần lại choáng váng hơn cả Phùng Luân. Mẹ kiếp, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bản thân hắn cũng chết lặng. Thế nhưng vẻ mặt hoang mang của hắn rơi vào trong đôi mắt sợ hãi của Phùng Luân thì lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc giống như của một tên sát thủ máu lạnh. Đặc biệt là đôi mắt hoàn toàn không có tiêu cự, trống rỗng như thể tất cả những người khác trong mắt hắn đều là một cây xác không hồn. Đáng sợ, khủng khiếp. Lâm Bắc Thần trong trạng thái này quả thực giống như một sát thủ máu lạnh đã giết chết vô số người. Mẹ kiếp, ta lại dám đối đầu với một người như vậy sao? Bạn, bạn học Lâm đừng đừng manh động có gì từ từ nói tâm lý của phùng luân lúc này đã trực tiếp sụp đổ cái gì mà nữ thần cái gì mà làm tất cả về tình yêu rắm chó bé ném ra khỏi chín tầng mây sống sót mới là điều quan trọng nhất chân quán mềm nhũn ra muốn quỳ xuống cầu xin thương xót nhưng lại không dám nhúc nhích bởi vì có một thanh kiếm đang cắm vào ngực hắn hắn sợ rằng một cử động của mình sẽ khiến lâm bắc thần hiểu lầm thanh kiếm trong tay chỉ nhấn về phía trước một tấc thôi là có thể xuyên qua trái tim cướp đi cái mạng nhỏ của hắn Những người chung quanh cũng chết lặng, đặc biệt là những học viên vừa rồi dậu đỏ bìm leo, cười trên nỗi đau của người khác, biểu cảm trên mặt hoàn toàn bị đóng băng. Tình huống gì đây? Phùng Luân là võ sĩ cấp 3, tuy chỉ là cấp 3 sơ đẳng nhưng cũng thực sự là cấp 3. Lại bị một tên lớp 9 năm 2, không, phải nói là bị một tên là đứng cuối năm 2 đánh cho sấp mặt chỉ trong trước mắt. Vừa rồi cũng không có ai nhìn thấy rõ ràng Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã thi triển kỹ thuật chiến đấu gì, bởi vì nó diễn ra quá nhanh tốc độ xuất thủ của lâm bắc thần không thể tính toán giống như một tia chớp vậy tất cả học viên đều cảm thấy hoa cả mắt khi phản ứng lại thì kiếm của lâm bắc thần đã đâm vào ngực phùng luân đây là thực lực gì vậy lâm, lâm bắc thần ngươi tuyệt đối đừng kích động cấm giết người trong học viện ban học lâm nhanh dừng tay có gì từ từ nói các tiểu đồng bọn của phùng luân cũng đều sợ hãi không dám lại gần hoảng sợ lắp ba lắp bắp cầu xin sợ rằng lâm bắc thần thực sự nhất thời kích động mà giết chết phùng luân Vậy thì khi học viện truy cứu đến Bọn họ cũng không tránh thỏi liên quan Cái gì? Cả người Lâm Bắc Thần Người Cá là Lâm Bắc Thần Không dám giết người ư? Làm ơn đi Cái tên ăn chơi chắc tán này là một thằng điên Bệnh não phát tác thì có chuyện gì Mà không làm ra được Trái tim của tất cả học viên chung quanh đều nhấc lên tận cổ họng Nhưng lúc này bạn học Lâm Bắc Thần Nhà chế tạo ra kinh dị Cuối cùng cũng chậm rãi lấy lại tinh thần Ồ, vừa rồi Hình như khi mà Phùng Luân rút kiếm chỉ qua đây, cơ thể mình cảm nhận được một mối đe dọa nào đó, đột nhiên trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Không chờ mệnh lệnh của đại não, cơ thể đã trực tiếp làm ra phản ứng, rút kiếm, đánh trả, đột, phá, đâm. Đó hình như là ba chiêu liên tiếp của kiếm thuật cơ bản, cận thân tam liên. Đột ý là ám chỉ trong thời gian ngắn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đột tiến đến cơ thể của đối thủ. Phá là dùng để chỉ góc độ và sức mạnh hợp lý nhất, hiệu quả nhất tiết kiệm sức lực nhất để phá vỡ phòng ngự của đối thủ đâm là chỉ cách thức dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất chí mạng nhất để đánh bại đối thủ một bộ đột phá đâm này chính là cốt lõi của kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế dùng lại rất khó ở trong chiến trận thực tế nếu như một mực khăm khăng bám vào hình thức này thì sẽ không có chút đe dọa nào cả cái gọi là chuyên tâm vận dụng cần phải luyện tập ba đòn này cả ngàn vạn lần trực tiếp biến chúng thành bản năng cơ thể vận dụng linh hoạt trong chiến đấu mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất vừa rồi lâm bắc thần xuất thủ đánh bại đối phương nhanh như bóng câu qua cửa sổ đây chính là cơ thể của hắn đã hình thành bản năng thi triển ra uy lực khủng khiếp vượt xa mong đợi của lâm bắc thần mẹ nó ép luyện công của điện thoại quá bá đạo rồi lâm bắc thần trong lòng ngây ngất nếu như nói việc thông thạo kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên của mình tối qua chỉ là bước sơ bộ thì vào lúc này chắc chắn đã đạt đến mức gọi là hạ bút thành văn uy lực của ba chiêu này vượt ngoài tưởng tượng của hắn cho dù là phồng luân một võ sĩ cấp ba sơ đẳng cũng giống như một con gà con yếu ớt không chịu nổi một đòn cho nên rốt cuộc là mình đã đánh giá thấp kiếm thuật cơ bản cận thâm tan liên hay là đánh giá thấp từ uy lực của áp tu luyện đây nhưng cho dù thế nào thì cũng quá tuyệt vời có gì từ từ nói xong lâm bắc thần bật cười tại chỗ nhưng mà vừa rồi khi ta có thiện ý thương lượng có người hình như không biết cảm kích bây giờ kiếm của ta nó tức giận rồi Ngươi lại muốn quay sang cảm kích à? Vâng vâng, cảm kích, hoàn toàn cảm kích Phùng Luân nặn ra nụ cười Nhưng trong lòng đang gào khóc Đại ca, ngươi đừng có cười nữa Ngươi cười thì tay ngươi run Kiếm của ngươi cầm cũng run lên theo Mà thanh kiếm này còn đang đâm vào thịt ta Ta đau lắm à? Phùng Luân nội tâm gào khóc Hoàn toàn cảm kích ư? Thật không? Lâm Bắc Thần làm ra vẻ đột nhiên tỉnh ngộ nói Vậy được, đã cảm kích Vậy thì ngươi nghĩ cách để bảo kiếm của ta nguôi giận đi Không hợp lý thì không tha mạng, đây là phương châm của Lâm Bắc Thần, lúc này càng phải cứng rắn. Nếu như mềm mỏng một chút, người khác còn tưởng rằng lán không làm được, lại đến ức hiếp hắn. Hùng Luân nghe được choáng váng, để thanh kiếm ngồi giận ư, chết tiệt, làm sao mà ngồi giận đây? Không lẽ nói xin lỗi với thanh kiếm này, hay là nói mình chủ động chui qua hãng Lâm Bắc Thần? Vậy thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn người trong học viện số 3? Hắn lâm vào bối rối. Lúc này thì một giọng nói vô cùng hèn hạ đột nhiên vang lên sau lưng của Lâm Bắc Thần. "Thiếu gia, ta phát hiện ra một chuyện rất khủng khiếp, lúc nãy ta đi mua điểm tâm sáng đột nhiên phát hiện trên người chúng ta một đồng cũng không có, chúng ta hết tiền rồi." Là Vương Trung, tên chó khốn này lại xuất hiện, "Mua điểm tâm cái con bà mẹ nhà ngươi, ta tin tương, tin người chắc, ngươi rõ ràng là bỏ trốn." Lâm Bắc Thần nguyền rủa trong lòng, ánh mắt của phùng luân lại sáng lên, lúc này đã nghĩ ra cách liền nói, "Ta nguyện ý bồi thường tiền." 50 đồng tiền thế nào? Ồ, như vậy à? Ta cũng không phải là người quá quan tâm đến tiền bạc, nhưng không biết tại sao, hình như kiếm của ta vẫn còn tức giận. À không đúng, là 80 tiền đồng. Không, một tiền bạc đi, một tiền bạc thì thế nào? Kiếm ơi là kiếm, tại sao người vẫn còn tức giận như vậy? 20, 20 tiền bạc, ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Ồ, thật kỳ lạ, kiếm của ta đột nhiên không tức giận nữa rồi. Tiền bạc của người đây, bạn học lâm, ngươi có thể thu kiếm lại được không? Ồ, thật là ngại quá, suýt chút nữa thì quên mất, đúng rồi. Ta như vậy chắc cũng không tính là ép buộc người chứ? Không tính, không tính. Đừng có quá miễn cưỡng, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Phùng Luân đã sắp khóc rồi, mẹ kiếp, ngươi cắm kiếm vào người ta, ta dám nói là miễn cưỡng sao? Lâm Bắc Thần rút trường kiếm ra khỏi ngực Phùng Luân, phụt, đó là tiếng máu từ vết thương phun ra, cũng may là đâm vào không sâu, chỉ coi như vết thương ngoài da. Một tay cha ngực Phùng Luân có cảm giác sống sót qua kiếp nạn chính vào thời điểm này, tinh tiếng chuông vào lớp vang lên, phùng Luân và đám tiểu đồng bọn như được ân xá chạy nhanh như tia chớp. bọn họ là học viên của lớp khác. các học viên khác cũng vội vã trở về giảng đường của mình, trong lòng vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa cái cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. tuy nhiên, có một nhận thức chung trong lòng mọi người, cái tên cặn bã lầm bắc thần này không ngờ lại có chút cứng rắn ngoài sức tưởng tượng. tiếp theo đây, ai muốn tìm hắn gây rắc rối hay muốn báo thù thì tốt nhất nên tự lượng sức của mình. Nếu không, ban học phùng luân trộm gà không Còn mất nắm thóc Chính là vết xe đổ Ok, thực sự là mình muốn đọc dài hơn một chút Để cho cái phần 1 này Các bạn à, hiểu được về nhân vật chính và tình tiết Nhưng mà đọc ở đây nó khá cổ quá lâu Không đọc chuyện dài như vậy, không cưỡng được Cho nên là anh em thông cảm nhé Hy vọng là mọi người sẽ thích bộ truyện này Và chúng ta sẽ Có một hành trình dài với nhau Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, hãy comment Và chia sẻ clip này, cảm ơn các bạn